mà không, một giây trước chửi mẹ kiếp, ngay giây sau lại nói vâng ạ. Sau khi đi làm, trong ngăn kéo của bất kỳ ai cũng đều có vài lá đơn xin thôi việc. Không phải là đơn bạn viết cho sếp thì là đơn mà sếp gửi cho bạn. Tôi từng nhận được một lá đơn xin thôi việc, người viết là một chàng trai hơn 20 tuổi. Cậu ấy không xin thôi việc với tôi Mà nhờ tôi giúp cậu ấy sửa câu chữ trong đơn xin thôi việc. Thực lòng mà nói, tờ đơn đó được viết rất sáo rỗng. 90% là những lời cảm ơn đàng hoàng, chỉnh tề. 10% là những lời chúc phúc vô nghĩa. Tôi đọc đi đọc lại hai lần, vẫn không biết tại sao cậu ấy muốn xin thôi việc. Tôi góp ý cậu ấy viết thêm vài lý do xin thôi việc. Kết quả là hộp lời thoại của cậu ấy nổ đùng một tiếng rồi mở ra. Mọi oán trách, phẫn nộ, bất mãn và không cam tâm được chút hết ra ngoài. Cậu ấy nói, dù bản thân mình có cố gắng bao nhiêu, sếp vẫn không hề nói chuyện thăng chức và tăng lương. Dù cậu đã cố chủ động hỏi, sếp cũng lảng tránh vấn đề chính. Quay sang nói với cậu về cuộc sống, nói chuyện với cậu về tương lai tốt đẹp của công ty. Sau đó sẽ vẽ ra trước mắt cậu vài chiếc bánh tuyệt vời. Cậu ấy nói, tháng nào cậu cũng phải mất tới nửa tháng thức đêm để viết lập trình, nhưng lãnh đạo cùng lắm cũng chỉ khen vài câu. Những người khác chỉ chơi bời lêu lỏng, sếp cũng không bận tâm. Điều khiến cậu bực tức hơn đó là sếp lại vô cùng quan tâm đến một đồng nghiệp suốt ngày ngồi uống trà, nói chuyện phiếm trước máy tính. Cậu ấy nói, mấy người bạn cùng tốt nghiệp đại học với cậu đều đã trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty. Mức lương hàng năm lên tới vài trăm triệu Còn cậu vẫn đang phải thuê chung phòng với một ông chú đã hơn 40 tuổi Còn chưa làm được cả giấy phép cư trú. Cậu ấy thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện vô lý của sếp và công ty Đồng thời cũng kể hết mọi nỗi niềm chua xót và đáng thương của bản thân mình Khảng khái hệt như một quốc vương trong bữa yến tiệc thiết đãi của triều đình Tôi nói với cậu ấy Thực ra mọi người đều giống như nhau Dù công việc được yêu thích đến mấy cũng có lúc khiến người ta suy sụp Sếp dù có thành công đến mấy cũng có lúc khiến người khác căm ghét Trong công việc, cậu không phải là ngoại lệ Trên thực tế, tỷ lệ gặp được cấp trên hoàn mỹ trong công việc Và tỷ lệ gặp được người yêu 10 phân vẹn 10 trên tình trường là giống nhau Đều gần bằng không. Ví dụ, sếp thông minh ít nhiều cũng biết nói ngọt Xếp không văn vở có khả năng sẽ hơi nhỏ nhen Xếp lương thiệt có thể sẽ yếu đuối Xếp cứng rắn lại có khả năng sẽ võ đoán Nói cách khác, mọi sự lựa chọn của bạn Chỉ là sự lựa chọn giữa xếp có hạn chế này và xếp có hạn chế kia Chẳng qua là giữa hai cái cùng bị hại Chọn cái mức độ nhẹ hơn mà thôi Với tư cách là một nhân viên Tốt nhất là có thể nhận thức rõ hai sự thật cơ bản sau Một Cố gắng làm việc quả thực có thể khiến sếp cảm động, nhưng điều đó không có nghĩa là sếp sẽ thăng chức và tăng lương cho bạn. Sếp có thể bị cảm động bởi sự cố gắng của bạn, thậm chí một ngày có thể cảm động tới vài lần. Thế nhưng nếu bạn muốn sếp trả chi phí cho sự cố gắng của bạn, thái độ của sếp sẽ lập tức chuyển từ cảm động sang suy nghĩ. Bởi vì sếp phải chịu trách nhiệm về lợi nhuận của công ty, chứ không phải chịu trách nhiệm về mặt tình cảm với riêng cá nhân bạn. Vì vậy, ông ấy sẽ cân nhắc xem giá trị mà bạn mang tới cho công ty có hơn mức đãi ngộ của công ty đối với bạn không. Nếu cách chức bạn, tổn thất mà công ty phải gánh chịu, liệu có lớn hơn mức vốn mà công ty phải bỏ ra để thăng chức và tăng lương cho bạn không? hai Về việc xếp đối xử thiên vị, bạn càng không cần phải oán trách người nữa. Đừng vì nghĩ rằng xếp ngốc nghếch hoặc ông ta đang làm từ thiện, Sếp có thể bỏ tiền ra để nuôi đám người nhàn rỗi không cố gắng, không có chí tiến thủ kia là bởi vì trong một vài lúc nào đó, ở một vài phương diện nào đó, sếp vẫn cần đến bọn họ. So với việc tách trước đám người này, số vốn bỏ ra để nuôi họ thực tế còn thấp hơn rất nhiều. Còn về việc sếp vô cùng ân cần, mong muốn được thắp hương cung kính với một cá nhân nào đó, rất có thể đó là bởi vì địa vị xã hội, thành viên gia đình của người này có thể mang lại sự hanh thông về mặt tài chính hoặc giao tiếp cho sếp. Cũng có thể nói rằng, người này dù ngày ngày ngồi trong công ty cày phim, lướt web cũng vẫn mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với các nhân viên bình thường chăm chỉ khác. Chân tướng tàn khốc nhất trong môi trường làm việc đó là Thoạt nhìn đều là tình nghĩa, nhưng mang ra tính toán đều là chuyện làm ăn. Cô Triệu trước khi xin thôi việc Cũng tìm tôi để dốc bầu tâm sự rất nhiều Sở dĩ tôi có ấn tượng rất sâu sắc Một trong những nguyên nhân Đó là cô ấy đã đưa cho tôi năm bao lì xì 200 tệ Nói rằng đó là tiền thuê tôi Trong nửa giờ đồng hồ Tôi rất thích giao dịch tiền bạc Thẳng thắn mà lại thuần lương này Sự việc đại khái như thế này Với tư cách là nhân viên Thuộc bộ phận kinh doanh của công ty Cô Triệu ngày đêm huyết chiến trước sau sửa tới 8 lần bản kế hoạch kết quả là cấp trên chỉ xem qua 5 phút rồi đưa ra phán quyết cô mất hẳn một tháng để làm ra thứ đóng phân chó như thế này ư hai chữ phân chó dội tới khiến cô chịu cảm thấy như vừa bị ai đó đánh một gậy vào đầu cô ấm ức tức giận lại lo lắng vừa định giải thích ông chủ đã cầm cả bản kế hoạch ném vào thùng rác sau đó lạnh lùng nói với cô hai chữ làm lại cô thầm nguyền rủa tới ba lần mẹ kiếp, đồ khốn nạn sau đó dõng dạc trả lời vâng ạ thưa sếp cô nói tôi thực sự đã chịu đựng đủ kiểu sếp không có tình nghĩa không có chút nhân tính này cũng đã chịu đựng đủ kiểu công ty không có tự do không có chút niềm vui này rồi tôi hỏi cô ấy vậy bạn đã nghĩ kỹ xem bước tiếp theo sẽ đi như thế nào chưa cô nói chưa Cùng lắm thì làm một lao động tự do, thuê một chiếc xe đi khắp nơi, tranh thủ viết chút gì đó, thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Tôi truy hỏi, bạn chắc chắn rằng bạn có thể đảm đương tốt công việc của một lao động tự do? Bạn chắc chắn rằng bạn rất ngưỡng mộ cuộc sống không có việc làm, không có nơi ở cố định? Bạn chắc chắn rằng sau khi lái xe 7-8 tiếng đồng hồ, vẫn có thể viết văn, viết bài? Bạn chắc chắn rằng bạn có thể chịu đựng được những ngày tháng nhàn rỗi nhưng không có thu nhập ư? Cô nói, chẳng phải là anh cần động viên tôi ư? Tại sao lại đả kích tôi? Tôi nói, tôi không muốn đả kích bạn mà hy vọng bạn suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc bạn muốn có một tương lai như thế nào đồng thời bản thân mình có thể chịu đựng được cái giá như thế nào. Tôi muốn nói rằng, suy nghĩ việc một cách thông minh là khi bạn chắc chắn trước mắt đã có một cơ hội tốt hơn, chứ không phải bởi vì tôi buồn bực quá rồi, tôi tức chết đi mất, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Xin nghỉ việc không nên là cuộc trốn chạy với vấn đề và khó khăn trước mắt, mà nên là sự lựa chọn cho phương hướng trong tương lai. Chỉ có kẻ yếu mới phẫn mất xin nghỉ việc khi năng lực bản thân kém cỏi và tâm trạng suy sụp. Kẻ mạnh sẽ rời đi một cách thản nhiên với mục tiêu rõ ràng. Bởi vì anh ấy biết sẽ đi đâu, động cơ của anh ấy là tìm kiếm những sân chơi cao hơn, đón nhận những thử thách lớn hơn. Trên thực tế, chẳng có công việc nào là không phải chịu ấm ức. Ai cũng có thể dễ dàng tìm ra một đống lý do để xin nghỉ việc. Ví dụ như, lãnh đạo có mắt không chồng, không tin tưởng nhân viên, không trao quyền, đồng nghiệp mưu tính hại nhau... không đoàn kết, không tiến thủ. Công ty đầy dẫy đám su nịnh, hiệu suất công việc của nhân viên hệt như một con bò già kéo cỗ xe hỏng. Lại ví dụ như, tại sao người phải chịu trách nhiệm lại là tôi? Tại sao người tốn nhiều công sức vẫn không được biểu dương lại là tôi? Tại sao người được hưởng lợi lại là người giỏi tranh công với người khác? Tại sao mọi nỗ lực của tôi cuối cùng lại trở nên vô ích? Nhưng vấn đề là, Ai mà không vừa chẳng thể kéo căng, vừa gắng sức để kéo căng ra chứ. Nơi làm việc của các nhân viên mới không phải là vấn đề cuộc sống vui hay không vui, mà là vấn đề sinh tồn, tiền có đủ tiêu hay không. Đặc biệt nhấn mạnh một chút, không nên lấy, tiền thì ít, việc thì nhiều, nhà thì xa, vị trí thấp kém, quyền lực thì ít, trách nhiệm lại nặng nề. Làm lý do để bản thân mình hiên ngang xin thôi việc Suy cho cùng Trên thế giới này Vốn không có loại công việc nào Tiền nhiều, việc ít, gần nhà Cũng không có một chức vụ nào Địa vị cao, quyền hành nhiều Trách nhiệm ít cả Vậy thì Sếp sống thoải mái hơn nhân viên ư? Chưa chắc Sếp có khi còn phải chịu ấm ức nhiều hơn nhân viên nữa Từ sau khi anh Tào khởi nghiệp Tôi và anh ấy đã lâu không gặp nhau. Cách đây không lâu, anh ấy mời tôi đi ăn. Vừa mới ngồi xuống, anh ấy đã gọi cả một bàn thức ăn. Tôi mỉm cười hỏi anh, "Sếp Cao chết vì bội thực có được tính là tai nạn lao động không?" Trước khi làm sếp, anh tào làm giám đốc thiết kế cho một công ty quảng cáo rất lớn. Vì trọng trách cao, hơn nữa lại có đóng góp lớn nên anh thường không coi sếp ra gì. Sau một lần để xảy ra sai sót trong việc quyết sách tầm trung, ông chủ đã phê bình anh vài câu, kết quả là anh đã nổi cáu ngay tại chỗ, hết thẳng vào mặt sếp. Đầu óc ông có vấn đề rồi à? Khi nhắc lại chuyện xưa, anh Tào lộ gió vẻ ngượng ngùng. Trước đây tôi luôn cảm thấy sếp rất ngốc nghếch, chẳng hiểu biết gì nhưng lại muốn quản lý tất cả. Bây giờ mới biết tôi mới chính là kẻ ngốc, là người đầu óc có vấn đề. Thế mà lại đi làm sếp Tôi cười nói Chẳng phải anh đang làm sếp rất tốt đấy à Vừa có tiền Lại tự do Có quyền quyết định trong mọi quyết sách Mở miệng ra nói Là toàn những phi vụ làm ăn Có giá hàng triệu tệ Anh rối rít xua tay nói Phỉ gió Cậu không biết làm sếp thê thảm như thế nào đâu Sau đó bữa ăn hội ngộ Chuyển từ cuộc liên hoan vui vẻ Sang đại hội kể khổ Muốn nói là tự do Quả thực cũng rất tự do, muốn mấy giờ đi làm thì mấy giờ đi làm, nhưng tâm trí tôi chẳng có lấy một giây phút bình yên. Trong đầu lúc nào cũng đầy ấp những chuyện dối tinh dối mù như tiến độ, thu chi, đòi nợ, đấu tố. Hoàn toàn không có cảm giác yên ổn, thanh thản như hồi còn đi làm hàng ngày chấm công. Giờ đây ngày nào tôi cũng rất hốt hoảng, lo lắng, cảm giác sẽ bị thay thế, bị đào thải bất cứ lúc nào. Muốn nói kiếm được tiền thì quả thực cũng kiếm được một chút, nhưng lại không dám tiêu xài, bởi vì kiếm tiền quá khó, còn tiêu xài thì quá dễ. Một mặt, mười mấy nhân viên đang đợi tôi phát lương, tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền vay nợ cũng đang chờ đợi tôi. Mặt khác, các khoản nợ khách hàng không biết có thể trì hoãn được mấy tháng, một khâu nào đó trong công ty xảy ra sai sót lại không biết sẽ bị phạt bao nhiêu tiền. Khách hàng và nhân viên đều có thể đứng ở phía đối lập với tôi bởi vì khách hàng là người bỏ tiền mua sự phục vụ. Anh ta không cần biết tôi đã thức bao nhiêu đêm. Nhân viên là người đã bỏ thời gian để kiếm tiền. Anh ta không cần biết tôi đã phải tươi cười nịnh nọt người khác bao nhiêu lần. Những nhân viên ưu tú cảm thấy đã đủ lông đủ cánh rồi thường xuyên không coi lời nói của tôi ra gì. Những nhân viên không ưu tú Cảm thấy số tiền kiếm được quá ít Cũng thường bỏ ngoài tay những câu nói của tôi Dù tôi có bỏ ra bao nhiêu công sức Và tiền bạc để đào tạo bồi dưỡng một người mới Nhưng khi anh ta rèn luyện được một chút bản lĩnh Thì có thể sẽ nhảy việc bất cứ lúc nào Không buồn giữ lại dù chỉ một chút thể diện Những nhân viên cũ còn ở lại công ty Cũng không khiến người ta yên tâm Tôi có mặt ở phòng làm việc Thì họ xin nghỉ vặt Khi tôi đi công tác xa thì đó là kỳ nghỉ đông hoặc kỳ nghỉ hè của bọn họ. Nói đến đây, anh Tào cố ý kể thêm một câu chuyện, xít khiến tôi chết sặc vì cười. Nói rằng có một cô bé trong công ty anh xin nghỉ việc, anh Tào liền hỏi cô ấy lý do tại sao. Kết quả là đối phương thẳng thắn nói Công ty sắp phá sản đến nơi rồi, anh không thấy sao? Anh Tào nói lúc đó anh giận tím mặt, nhưng chỉ bực bội thốt lên một câu. Được rồi, chúc cô tiền đồ tươi đẹp. Bạn thấy đấy, dù là sếp của một công ty, cũng có nhiều nỗi buồn bực như vậy, cũng có nhiều điều bất đắc dĩ, không thể nói với người bên ngoài. Nhưng bởi vì đã ở vào vị trí đó, bởi vì vẫn còn ôm hy vọng, bởi vì vẫn còn đam mê, nên anh vẫn có thể chấp nhận sự giả tạo, hiểu lầm, thậm chí là phản bội của nhân viên. Vẫn có thể nhắm một mắt, mở một mắt. Thế nên anh chịu đựng được sự thách thức, gây khó khăn, thậm chí là bội ước của khách hàng, có thể vừa suy sụp, vừa tự chữa lành. Sắp đến giờ tan sở, sếp lại giao nhiệm vụ mới cho bạn. Bạn thầm nguyên rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, nói Vâng ạ, sắp ra nước ngoài du lịch, một người bạn vốn không quá thân thiết tìm bạn nhờ mua hộ nắp bồn cầu. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng bạn vẫn tỏ vẻ hòa nhã. Nói, không có vấn đề gì Bạn học vài chục năm không nói chuyện Bỗng kết bạn với bạn trên WeChat Rồi mời bạn tới tham dự tiệc đầy tháng của con trai anh ta Dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu Nhưng vẫn vui vẻ trả lời Nhất định sẽ tới Cuộc sống là một nhà biên kịch tàn nhẫn Nó vỗ tay cổ vũ bạn Nhưng cũng thưởng cho bạn vài cái tát Nó mang đến sự tươi đẹp miễn phí Nhưng cũng đưa ra những điều tốt đẹp mà dù bạn có cố gắng đến mấy cũng không đạt được Nó mang đến cho bạn những người bạn tốt và những người bạn đời thân thiết Nhưng cũng ép bạn phải gắng ngượng mỉm cười trước những người mà bạn căm ghét Nó mang đến cho bạn những món ngon nhưng cũng khiến bạn trở nên béo phì, đầy mỡ thừa Nhưng bạn có thể lựa chọn để trở thành một diễn viên xuất sắc Người khác chỉ có thể nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của bạn nhưng không nhìn thấy được sự cuống quýt vội vàng, quyết chiến đến cùng của bạn trước khó khăn. Người khác chỉ có thể nhìn thấy nụ cười vô tư của bạn, nhưng không nhìn thấy những giọt nước mắt thầm lặng trong đêm khuya của bạn. Người khác chỉ có thể nhìn thấy sự tươi đẹp và đầy sức sống đã qua chỉnh sửa của bạn trên những trang mạng xã hội, nhưng không thể nhìn thấy sự bất đắc dĩ và dày vò khi chỉ có một mình bạn. Bởi vì bạn biết rằng mất... không hề ngầu chút nào, nó cũng quá dễ dàng, vượt qua tất cả để yêu mến, mới thực sự rất ngầu. Thảo nào có người nói, khi còn nhỏ, khóc là tuyệt chiêu để giải quyết vấn đề, sau khi trưởng thành, cười là vũ khí để đối mặt với hiện tại. Ai cũng có những lúc tâm trạng suy sụp, ai cũng đã từng nghĩ, ông đây không làm nữa, bà đây sẽ xin thôi việc. Muốn đập bàn, đập ghế, hoặc xông thẳng vào phòng làm việc của sếp để hết vào mặt ông ta một trận. Thế nhưng cuối cùng bạn vẫn nhẫn nhịn, bởi vì bạn không biết công việc tiếp theo của mình liệu có tồi tệ hơn không, bởi vì bạn lo lắng không trả hết nợ trong thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, bởi vì bạn sợ người ta sẽ lo lắng, bởi vì bạn biết tàn cục do một lần manh động sẽ rất khó thu dọn. Vì vậy bạn tự kéo bản thân mình đi hết một ngày, Khó nhọc gắng gượng đến hết giờ làm, khó nhọc trở về nhà ngủ, sau đó sáng sớm hôm sau lại thức giấc đúng giờ, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, nở một nụ cười thật tươi giống như vĩnh viễn không thể chết được. Cố lôi kéo bản thân mình vào phòng làm việc, nơi chiến trường không khói thuốc súng này. Cuộc sống vui vẻ không phải là dùng cách trốn tránh để quên hết những tạm bỡ trước mắt, mà là dùng cách quyết chiến. Để đấu tới cùng với vấn đề Cái gọi là ý thơ và phương xa Thực ra là phần thưởng bạn có được Sau khi đã xử lý hết những vấn đề này Thất vọng Cần phải bị hy vọng nhấn náp Đau thương Cần phải được nỗ lực tiết chế Trong một con người Luôn có lưu luyến với toàn bộ sinh mệnh Luôn có thứ lớn mạnh hơn Bất cứ sự đau khổ nào trên thế giới này Hãy là một người lớn điềm tĩnh nhé Mê muội Nhưng lại độc lập với thế tục Sống một cách không oán trách Nhưng đầy hào hứng Khi trở lại căng tràn mà thanh bạch thuần khiết không phải là biết ít Mà là kiên trì nhiều Đêm Noel tôi ngồi viết đến hơn 11 giờ Chuông điện thoại bỗng gieo vang Hóa ra là Hồ Quyên gửi tin nhắn WeChat cho tôi Cô ấy chỉ nói chỏng lỏn một câu Anh Dương, hôm nay tôi đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch. Chuyện ngốc nghếch mà cô ấy nói, thực ra là tới một cuộc hẹn đáng ra không nên tới. Hẹn hơn 8 giờ tối hôm nay, Hồ Quyên, người đã quanh quẩn ở nhà suốt hơn một ngày trời, đã nhận được cuộc điện thoại của một anh chàng hẹn cô đi dạo phố, xem phim, chàng trai hẹn cô là lớp trưởng từ thời trung học. Đã nhiều năm rồi họ không gặp nhau, chỉ thi thoảng chuyện trò vài câu trên mạng WeChat. Trong ấn tượng của Hồ Quyên, anh chàng là một người thật thà, phúc hậu, năm xưa cũng rất quan tâm đến mình, hai người còn từng gọi nhau là huynh muội. Có thể là bởi vì hôm nay là ngày lễ, có thể là bởi vì tâm trạng đang không vui, nên Hồ Quyên đã nhận lời mời đến chỗ hẹn. Cuộc hẹn diễn ra rất vui vẻ, hai người nói chuyện trên trời dưới bể như những người bạn cũ, Sau đó cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim. Kết quả là trên đường đưa Hồ Quyên về nhà. Chàng trai bỗng ôm chặt Hồ Quyên, rồi hôn cô. Hồ Quyên là một cô gái kiên cường, vung tay tát mạnh vào mặt đối phương, rồi bỏ chạy. Khi về tới nhà, Hồ Quyên khóa chặt cửa lại. Rửa mặt 5 lần, đánh răng 3 lần, vẫn cảm thấy lo sợ, vẫn hôi ghê tởm. Cô nói, thực ra việc này cũng nên trách tôi, đã suy nghĩ quá đơn giản. Tôi không nên đánh giá cao tình bạn, dù thường ngày cậu ấy rất thật thà, rất có giáo dục, tôi cũng không nên hẹn hò với cậu ấy vào buổi tối. Có thể cậu ấy sẽ nghĩ rằng muộn như thế vẫn có thể ra ngoài chơi, tức là mặc nhận rằng tôi bằng lòng làm chuyện gì đó với cậu ấy. Tôi nói một cách thẳng thắn. Đúng vậy, một cô gái đêm hôm khuya khuất một mình đi hẹn hò, hơn nữa đối tượng hẹn hò lại là một người khác giới đã lâu không gặp. Nếu bạn không có bất kỳ dự đoán hay đề phòng nào trước, đó vốn không gọi là đơn thuần, chỉ có thể gọi là ấu trĩ. Nếu bạn sớm đã cảm nhận được ám thị của đối phương từ lâu, chỉ vì cảm thấy nhàm chán hoặc cô đơn mà nhận lời hẹn hò, vậy thì hành vi của bạn càng không được coi là đơn thuần, chỉ có thể gọi là lợi dụng. Tôi muốn nói rằng, lớn như vậy rồi, nếu chẳng hiểu cái gì đó thì không phải là đơn thuần, mà là ngốc nghếch. Kiểu đơn thuần chưa từng trải thế sự, nó giống như đạo đức chưa trải qua khảo nghiệm, giống như lòng trung thành chưa trải qua cám dỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt bản thân mình vào vùng nguy hiểm. Đơn thuần theo hiểu biết của tôi là hiểu được rất nhiều mánh khóe nhưng không dễ bị người khác lừa gạt, là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của người khác nhưng vẫn có thể kiên định giữ vững nguyên tắc của mình. Là biết rõ thế giới này, có rất nhiều người có thể lợi dụng nhưng không tùy tiện lợi dụng. Là trong quá trình nói chuyện, làm việc, kết giao bạn bè, không mang theo bất kỳ lợi ích và mục đích gì. Là trước những cám dỗ không mất đi bản tính. Là dù rơi vào vòng xoáy cô độc, vẫn có thể tự đáp ứng về mặt tinh thần và cuộc sống. Đơn thuần theo hiểu biết của tôi là không cần giả vờ không hiểu lời nói của người khác. Không cần che đậy sự yêu thích hay căm ghét đối với một người hoặc một sự vật nào đó là có thể tự đoán biết trong câu nói Anh mời em ăn cơm, anh sẽ trò chuyện với em, anh sẽ nuôi em. Có thể ôm em được không của người khác giới có bao nhiêu phần thành ý, lại có bao nhiêu phần là do chất adrenaline xúi dục, đôi lời nhắc nhở thiện ý đối với các bạn gái. Đừng nên chỉ dựa vào ấn tượng tốt đẹp từ lâu trước đó để nảy sinh lòng tin đối với người ta một cách vô điều kiện. Cũng không nên chỉ dựa vào vài lần tỏ ý thân thiện, không rõ ràng mà dỡ bỏ phòng bị. Những người ân cần chăm sóc bạn đó, độ tuổi xem ra tương đương với anh trai của bạn, bố của bạn, thậm chí là ông của bạn kia, có thể không hề coi bạn như em gái, con gái hoặc cháu gái đâu. Từng có một chàng trai hỏi tôi, anh có tin giữa hai người khác giới có tình bạn thuần khiết không? Tôi nói, tôi tin. Cậu ấy lại hỏi, vậy anh có tin vào tình bạn khi hai người khác giới cùng nằm ngủ trên một chiếc giường nhưng không có bất kỳ tư tình nào không? Tôi nói, tôi cũng tin. Cậu ấy nghĩ rằng đã tìm thấy tri âm, sau đó mạnh dạn kể cho tôi nghe tình bạn thuần khiết giữa cậu và một cô gái. Cậu ấy nói rằng mình rất yêu một cô gái và còn có một cô bạn khác giới, nhưng nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Một dịp cuối tuần, cô bạn khác giới kia tìm cậu để tâm sự. Sau đó cậu lại tới nhà của cô ấy, hai người vừa uống bia vừa tâm sự, nói chuyện từ chiều tà hoàng hôn đến tận đêm khuya. Sau đó hai người cùng nằm trên giường, ngủ tới tận sáng hôm sau. Cậu ấy nhấn mạnh hết lần này tới lần khác. Giữa hai chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì Tôi nói Tôi tin Cậu ấy nói Nhưng bạn gái của tôi lại không tin Dù tôi giải thích như thế nào Cô ấy vẫn cương quyết đòi chia tay với tôi Tôi trợn mắt trả lời Chắc là bởi vì cậu quá thuần khiết rồi Cô ấy cảm thấy không xứng đáng với cậu Mối quan hệ của bạn Với bạn khác giới có thuần khiết hay không Có phù hợp hay không Có xấu xa hay không Không phải là bạn cảm thấy tâm mình thẳng là đủ, trọng tài phán xét mối quan hệ của bạn với bạn khác giới có thuần khiết hay không, chính là bạn gái của bạn. Cô ấy cảm thấy bạn đã quá đáng, tức là bạn đã quá đáng rồi. Cô ấy cảm thấy không có vấn đề gì mới có thể coi là không có vấn đề gì. Thuần khiết theo hiểu biết của tôi là có thể khiến bạn gái của mình yên tâm, là có thể duy trì khoảng cách vừa đủ với bạn khác giới. Chứ không phải là dùng những câu nói đại loại như Bọn anh chỉ là bạn bình thường Chỉ là cuộc gặp gỡ ăn uống bình thường thôi mà Em đừng suy nghĩ lung tung Bọn anh mà muốn ở bên nhau Thì đã ở bên nhau từ lâu rồi Anh nói với em Chứng tỏ rằng anh không có gì đáng phải che giấu cả Để an ủi một nửa đã tan nát cả tâm hồn của bạn Hơn nữa tình bạn khác dối Thực sự thuần khiết Cũng không cần phải cùng nằm trên một chiếc giường Sau đó dùng câu nói, giữa hai chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì để chứng minh cho sự thuần khiết của tình bạn này. So với việc có một người bạn trai thuần khiết đến mức có thể ngủ chung trên cùng một chiếc giường với bạn khác giới như bạn, chỉ bằng tìm một người bạn trai không thuần khiết, anh ấy biết rõ bản thân mình không đủ thuần khiết nên sẽ không cho phép bản thân mình ngủ chung giường với bạn khác giới. Dù là tình bạn hay tình yêu, cách để bảo vệ tốt nhất, Đó là cố gắng để nó tránh xa thử thách Chứ không phải là cố ý để nó tạo nên vấn đề khó khăn Quất tử đăng một dòng trạng thái lên khoảnh khắc WeChat Thành ý có thể giả bộ Thật thà có thể giả bộ Trong sạch có thể giả bộ Xin hỏi thế giới này còn thứ gì là thật nữa không? Hỏi ra mới biết Cô ấy thực sự ghê tởm cô bạn cùng phòng của mình Cùng là kiếm tiền tiêu vặt. Quất Tử ngày nào cũng thức đêm viết văn để kiếm tiền. Cô bạn kia lại đặt mua đồ trên tao bao, sau đó đi viết bình luận bêu xấu khắp nơi, hòng ép phía người bán phải hoàn tiền. Cùng là tham gia thi viết văn, Quất Tử dựa vào thực lực để đoạt giải ba. Cô bạn kia lại bỏ tiền thuê một đội người ủng hộ, điên cuồng nhấn nút yêu thích bài văn của cô ta. Kết quả là cô ta đã đạt hạng nhất. Điều càng khiến Quất Tử ghê tởm hơn. Đó là bạn cùng phòng sau khi lấy được tiền hồi từ phía người bán Còn đi khoe khoang khắp nơi Hệt như đó là số tiền mà cô ta phải vất vả kiếm được Nhận được bằng khen của cuộc thi bình chọn viết văn rồi Còn gặp ai cũng nói rằng mình đã đọc bao nhiêu quyển sách Dường như cô ta xứng đáng nhận được bằng khen đó vậy Điều khiến quất tử cảm thấy thực sự ghê tởm Không phải vì hành vi xấu xa Mà là cô ta đã đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp Tôi hỏi cô ấy, vậy tại sao bạn không biết bình luận xấu đối với phía người bán? Tại sao bạn không bỏ tiền mua fan hâm mộ ủng hộ mình? Cô nói, bởi vì tôi cảm thấy làm như vậy rất ghê tởm. Tôi nói, vậy là được rồi, bạn đã chọn cách coi thường cô ta, cũng không nhất thiết phải đọ sức với cô ta, nâng tầm một người không từ thủ đoạn thành đối thủ của mình thật quá bất tài. Ý của tôi là... Tiếp tục làm những việc mà bản thân bạn cảm thấy đúng là được. Sự gian tà của cô ta, dù chiến thắng cũng không vẻ vang. Sự bám trụ của bạn, dù thất bại, vẫn vinh quang. Rất nhiều người chỉ chụp ảnh chung, nhưng không có nhiều bạn. Rất nhiều người chỉ là có tài nói dối hơn bạn, chứ không thật sự hào quang muôn trượng. Vì vậy không cần phải canh cánh trong lòng. Một trong những tiêu chí của trưởng thành Đó là cho dù gặp phải người oai vệ, đạo mạo Cho dù khó tránh khỏi mũi tên bắn lén Bản thân vẫn nghe theo nội tâm Không từ bỏ, không thỏa hiệp Trong môi trường không thân thiện Có đủ biện pháp ứng phó mọi thủ đoạn của đối phương Hoặc mọi tình huống Giữ nguyên con người mình như ngày xưa Trong bất kỳ hội nhóm nào Bạn cần có cách suy nghĩ Và sự kiên trì của riêng bản thân mình Dù bất cứ lúc nào cũng có khả năng thất bại Dù bị một vài người hiểu nhầm, dù bị một nhóm người nào đó bài xích, bạn đều không thể bó tay chịu trói Bạn cần nghiêm túc nhìn nhận rằng bản thân mình còn có thể đấu tranh với kiểu da vẻ ta đây nhìn mãi cũng quen mắt không? Con có thể chiến đấu với sự tân bốc lộ liễu không? còn có thể đấu tranh với thói ghen ghét bụng dạ hẹp hòi không? Mượn lời của giáo sư Trương Dị Tân Phục trường Đại học Nam Kinh Hy vọng khi các bạn gia nhập vào xã hội vật chất này Gặp phải thô tục, tầm thường, vô liêm sỉ Có thể sản sinh một cảm giác căm ghét tột độ về mặt sinh lý Dù là học tập, làm việc, cuộc sống hay tình cảm Âm thanh từ nội tâm của bạn mãi mãi là tham mưu tốt nhất Vì vậy, phàm là những việc trái với lương tâm Đừng nên thực hiện nó Giữ vững điểm giới hạn của mình Có thể vì thế mà bạn sẽ mất đi một vài thứ Có thể sẽ không được hưởng lợi Nhưng thứ bạn có được Nhất định sẽ không khiến bạn cảm thấy ghê tởm Vì vậy Đừng nên oán trách thế giới không công bằng nữa Cũng đừng nói câu Người tốt thành Phật Cần trải qua 99 81 kiếp nạn Còn người xấu Muốn thành Phật Thì chỉ cần đặt dao xuống Bạn cần hỏi ngược lại bản thân mình Mình có sẵn lòng để trở thành một người xấu không? Mình có an tâm khi làm việc xấu không? Mình có đủ tiêu chuẩn để làm một người xấu không? Rất nhiều người đều biết rằng làm người chỉ cần có giới hạn cuối cùng, nhưng giới hạn cuối cùng theo cách nói của rất nhiều người lại là phân biệt tình huống và dựa vào tâm trạng. Có người định nghĩa ngoại tình là giới hạn cuối cùng của tình yêu, Kết quả là khi sự việc đến lại băn khoăn Rốt cuộc là do anh ta nhất thời sốc nổi hay bị người ta mê hoặc Hay rốt cuộc là trong lòng anh đã sớm yêu thích người ta rồi hay là sơ ý phạm phải sai lầm Có người lại coi phản bội là giới hạn cuối cùng của tình bạn Kết quả là khi bị người ta lừa rồi vẫn buồn phiền Có lẽ cô ấy có những điều khó nói Có thể cô ấy sợ làm tổn thương đến mình. Suy cho cùng, có được một người bạn có thể chút hết mọi tâm tư trong lòng, thật không dễ dàng. Có người coi, nhiệt huyết chính là giới hạn cuối cùng của sự nghiệp. Kết quả là bị cấp trên lòng dạ hẹp hòi, ngược đãi đến mức chết đi, sống lại. Quyết tâm xin nghỉ việc rồi, nhưng lại do do, dự dự. Cơ hội tốt như vậy không thể từ bỏ được. Hơn nữa... có cấp trên nào không ngược đãi cấp dưới đâu. Có người ở những nơi đông người sẽ phân loại rác rồi mới bỏ vào thùng rác, nhưng đến khi xung quanh không có ai, liền tiện tay vứt bừa. Ban ngày khi dắt chó đi dạo sẽ tự giác thu dọn phân của động vật, nhưng buổi tối thì lại vờ như không nhìn thấy chất thải của thú cưng. Có người trong nhóm bạn bè thì tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khi chỉ có một mình lại vô cùng ngang ngược, trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ vô cùng có giáo dục, khi chỉ có một mình thì tính tình bạo lực luôn miệng nói lời tục tĩu. Thực ra giới hạn cuối cùng thực sự có nghĩa là tuyệt đối không, là không có cơ hội để bàn bạc, là ở những nơi người khác không nhìn thấy vẫn hành xử đúng như vậy. Một người không có giáo dục, có đáng được tin cậy hay không? Hãy nhìn xem anh ta có thể giữ vững đạo đức thanh cao trong những tình huống thiếu sự giám sát hay không. Người có giới hạn không phải là không hiểu sự vẩn đục và u tối của thế giới này mà chính vì đã biết rõ những điều đó nên càng giữ vững nguyên tắc. Người như vậy sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình vì lợi ích trước mắt bởi vì anh ấy biết rõ, bởi vì vết nhơ lưu lại khi phá vỡ nguyên tắc. bởi vì việc làm sai sản sinh ra từ may mắn còn khó phân hủy hơn cả cục pin. Người như vậy sẽ không cho phép bản thân mình, chìm đắm vào một thành phần bẩn thỉu cũng sẽ không phất cờ hò hét khi cái gọi là đường tắt và tiện lợi, càng không dễ dàng bị mê hoặc bởi tiền bạc, nhan sắc và quyền lực. Người như vậy biết rõ niềm vui trong cuộc sống là không tiếc công sức đối với những việc tốt đẹp, luôn luôn điềm tĩnh trước những điều không tốt đẹp Họ biết những người xấu đôi khi được nhiều lợi ích nhưng họ vẫn lựa chọn để làm người tốt Họ biết có một vài người thích an nhàn sợ vất vả vẫn có thể thăng chức như diều gặp gió nhưng họ vẫn lựa chọn làm việc chăm chỉ Họ biết rằng bán rẻ lương tâm và đạo đức có thể đổi lấy sự vô lo về cơm áo gạo tiền nhưng họ vẫn lựa chọn giữ vững bản tính Cuối cùng xin hãy ghi nhớ câu nói của cụ Phong Tử Khải Có một số động vật chủ yếu là da đáng tiền, ví dụ như con báo Có một số động vật chủ yếu là thịt đáng tiền, ví dụ như con bò Có một số động vật chủ yếu là cốt cách đáng tiền, ví dụ như con người Và thế là Siêu đã cùng các bạn đọc xong cuốn sách Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh của tác giả Cú Mèo của Lão Dương, dịch giả Thúy Ngọc, nhà xuất bản Văn học. Trưởng thành là một chặng đường rất dài và đòi hỏi sự cố gắng, kiên định của bản thân rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mang trong mình một trái tim nhiệt thành và đầy ắp yêu thương, thì bạn có thể khiến cho chặng đường ấy trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Và trong một khoảnh khắc nào đó,